Các bạn đang nghe tại đọc Thế cơ mà, không ngờ thằng nhóc ấy lại chết chỉ vì buồn quá lầy và sâu. Nói dối, cô nói thấy tôi đẩy nó sao? Vậy tại sao nó không quấy đạp để lên mà để cô đến cứu? Nó đã lớn như vậy rồi cơ mà, tại sao nó không bò lên? Cho dù có ai đạp nó xuống thì cũng không đến mức bất tỉnh chứ. Mà có người ở đó chẳng lý nào lại bị chết cả. Với lại trước giờ tôi không thích uống trà sen. Tôi rảnh rỗi quá không có gì làm sao. Các người có biết mạng người quan trọng không? Cái này chỉ có chết rồi mới bị nhấn súng bùn Người sống có yếu lắm cũng không chết được đâu. Cô vừa nói xong thì có người nói. Vậy cô giải thích việc chiếc giày của cô nằm gần cái xác sao đây? Giày dép thôi mà chẳng thì nói ra được cái gì cả. Chẳng lẽ có người ăn trộm giày dép của tôi bỏ tại hiện trường thì nhất định tôi là hung thủ hay sao? Thật là vô lý quá mà với lại tôi có rất nhiều đôi có lẽ tôi mang rồi bỏ lung tung người ta muốn ám hại tôi cho nên mới làm như vậy cô quay qua cô gái lúc nãy bắt tội cô cô liền hỏi xin hỏi cô tên là gì làm ở nhà ai bao lâu rồi tôi là tiểu oa tôi làm nhà họ lê đã hơn năm năm tôi chỉ làm mấy công việc vặt vãnh mà thôi cô nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi nói hôm ấy ngoài cô ra thì có ai ở hồ sen không có ai thấy nữa không không tôi đi một mình Cô làm ở hồ sen đó rút cuộc là làm cái gì? Chẳng phải ra dạo chơi một hôm thì bắt gặp cảnh đấy chứ. tôi làm ở hồ sen đó lâu rồi, ngày nào cũng mò ra để ngó sen cả. Cô mỉm cười rồi nói, thưa quan, tôi có thể chắc chắn rằng cô ấy đang nói dối. tôi có thể tự biện minh cho bản thân của mình xin quan hãy lắng nghe. Thứ nhất, cô ấy bảo cô ấy làm ở hồ sen lâu rồi. Vậy tại sao chân tay trắng trẻo thế kia? Nếu nói sinh ra đã có nước da trắng vậy thì... Cô cầm tay của cô ta rồi dơ lên Tại sao lại không có một vết sẹo nào Nếu quan cho phép thì tôi sẽ dẫn chứng cho quan xem Cô đi ra nhìn mọi người một lượt Liền kéo ra một người rồi nói Tôi đã hỏi kỹ rồi Vì này thường xuyên đi mò củ sen và ngó sen Quan xem tay của họ đi Có phải rất nhiều vết sẹo không Về sen rất nhiều gai Nếu mò để lại vết thương ở trên tay Lâu ngày sẽ sậm lại Còn tay của tiểu oa cô nương này lại không có Chứng tỏ chỉ quanh quần ở nhà Không làm gì liên quan đến eo sen cả Vậy có phải cô ấy nói dối hay không? Phê lại tiểu oa cô nương Thiết cho cô rằng tôi có một trí nhớ rất tốt Hôm đến nhà của ông lê trời Tôi có thấy cô làm việc ở trong bếp Cô cầm tay của cô ấy lên chỉ vào ngón tay cô ấy rồi nói Nếu mà thường xuyên nấu ăn Thì móng tay sẽ bị bám dầu mỡ Có rửa thì móng tay cũng sẽ bị vàng Tôi nói có đúng không? Cô ấy nhìn cô rồi xanh mặt, cô quay qua quan rồi mỉm cười. Quan cũng gật đầu đồng ý một lát sau quan lại nói: "Về còn chuyện chiếc giày, có lời giải thích nào thuyết phục không? Tôi không có bằng chứng nào cho nên chỉ có thể đoán là do người ta lấy cắp của tôi và bỏ tại hiện trường để ám hại. Mà tính về ân oán thì vòng vòng cái thôn này tôi chẳng đắc tội với ai, tôi không đoán được ai đã hại tôi." "Vậy tiểu thư vẫn chưa đưa ra được bằng chứng thuyết phục nào cho bản thân sao?" tôi chỉ muốn nói là giày dép sẽ có đôi nếu tìm được một chiếc ở dưới buồn kia thì con hãy quay về nhà tôi xem có tìm được một chiếc nữa hay không con nghe vậy thì sai người qua nhà cô gom hết đống giày dép của cô qua họ chiếu hai chiếc lại với nhau cuối cùng thì cũng tìm ra được một chiếc nó hẳn là một đôi cưng mỉm cười rồi nói con xem cô ấy nói tôi ra bờ sen ẩu đả với thằng nhóc con này còn nói tôi dẫm nó xuống buồn vậy con xem Có phải một chiếc dính rất nhiều bùn, một chiếc lại chẳng có miếng bùn nào không? Tại sao lại như vậy? Cô quay qua, tiểu oa cười tà mị, cô tự tin nói. Tiểu oa là người nói dối, tôi chẳng có ra ao xe nào cả, và chẳng đầy đứt chè nào cả. Cô có thể giặt lại nó mà. Giặt sao? Cô nhìn xem, đôi giày nó làm bằng chất liệu gì? Nó được làm bằng vải nhiều lớp, là loại giày được nhà họ Hoàng đặc biệt làm cho nhà mang nó mang rất êm chân lại rất mềm mại nhưng có một điều thì lại rất lâu khô nếu đem đi giặt thì ít nhất ba ngày không tin từ kiều vũ nụ đến cho cô hỏi còn chuyện ngón tay cô giải thích sao đây cô bị điên à cái ngón tay thì liên quan gì vũ nụ đi mua ngó sen về vô tình thấy nó báo quan từ đầu có rảnh đâu nếu có giết người đi chăng nữa cô không ngu đến độ lấy ngón tay của nó về còn báo quan chỉ có những người muốn vô oan cho người khác mới làm như vậy tôi thì lại không bị ngu. Cô nhìn qua đám người đang quỳ khóc lóc bên xác của đứa trẻ đó một hồi, lâu lâu họ lại nhìn lên cô một lần. Và... Nghe hot nhất tại đọc